Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách đừng bao giờ nói không bao giờ ấn hành quý i năm hai nghìn m ư ơ i một nếu có điều kiện kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả p h y l l i s socre nhà xuất bản thời đại quyển sách này chỉ ra mười bài học giúp bạn thay đổi tôi không thể thành vâng tôi có thể quyển sách này bao gồm mười bài học và được chúng tôi chia thành mười phần sau đây là phần đầu mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên hiền lương giới thiệu tác giả p h y l l i s socre là người tiên phong cho phong trào phụ nữ thành đạt lãnh vực hoạt động của bà chính là những gì mang đến cho tôi nhiều ấn tượng nhất bà bước vào một hoàn cảnh lịch sử có tính cạnh tranh cao độ và nổi lên với cương vị hoa hậu nước mỹ bà trở thành nữ phát ngôn viên thể thao truyền hình đầu tiên bà đã thành công trong kinh doanh và là nhà hoạt động nhân đạo rất được ngưỡng mộ ở mỗi bước trên đường đời bà đều mang một sứ mệnh có rất nhiều điều nghi ngờ và bấp bênh khi bạn làm người tiên phong bất kể bạn có bao nhiêu đam mê bất kể kiến thức của bạn nhiều đến mức nào bất kể bạn yêu những gì mình đang làm đến đâu p h y l l i s khắc phục được những nỗi sợ của mình và đã thành công thông qua một nguyên tắc xử thế vững vàng và lòng tự trọng nhiệt thành thái độ của bà đối với mỗi cuộc phiêu lưu mà bà vượt qua đã tạo bà trở thành mẫu người đa dạng dường như bất cứ điều gì bà đã làm cũng đều mang lại vinh quang giống như bất kỳ ai đang nỗ lực để thành công bà cũng đã phải ra sức nghiên cứu lên kế hoạch làm việc và nỗ lực cho đến cùng bà đã mở ra một cánh cửa cho nhiều phụ nữ qua việc bước chân vào thế giới thể thao là một lãnh vực dường như chỉ dành cho nam giới lúc ấy bà đã phải cố tạo được một vị trí vững vàng trong một môi trường cực kỳ cam go p h y l l i s đã phải trở thành người chấp nhận mạo hiểm nếu thất bại bà sẽ phải chịu lời chế giễu gấp đôi so với bất kỳ phát thanh viên thể thao nào khác chính xác bởi vì bà là một người tiên phong những bài học mà p h y l l i s chia sẻ trong quyển never say never đừng bao giờ nói không bao giờ này k h ô n mang g chỉ t í n h t r u y ề n hứng cảm giúp bác ạ n rằng mình cũng có thể thành công, mà chúng còn là những bài học dành cho mọi người. hiểu thể học cho bài mọi Vlis mà có là b bỏ thái độ quá đề cao bản thân đó là một khái niệm quan trọng cần thiết khi bạn quá đề cao bản thân mình bạn có thể bắt đầu đón nhận thành công nhưng sẽ bị mất đi sức sáng tạo và khả năng giao tiếp với mọi người nếu bạn không mang thái độ tự đắc bạn sẽ vẫn còn nằm trong cái guồng quay học hỏi những điều mới và không bao giờ phải bị lọt ra khỏi cái guồng đó làm một người thành đạt và được mọi người yêu mến cũng như kính trọng cho thấy bạn vẫn giữ được sức mạnh những người vẫn giữ được sức mạnh là những con người chân thật và đó là những gì mà phyllis đang là con người chân thật lời nói đầu xin chào tôi là phyllis z o f f r e y nhiều người trong số các bạn biết tôi nhưng có thể một số người trong các bạn từng nghe nói đến tên tôi nhưng lại không thể nhớ là ở đâu và khi nào chị không phải là người đã có chồng là thượng nghị sĩ Tiểu rất tôi. Figurinia hỏi nhiều người đã hỏi câu bang sao? Là đã không đó là l i e taylor tôi là vợ của thống đốc bang kentucky khoan đã tôi nhớ rồi những người khác nói chị đã hát rất hay khi giành được c h i ế c hoa hậu nước mỹ không đó không phải là tôi tôi đã chơi đàn dương cầm tôi rất thích xem chị trên chương trình monday night football của đài abc thật đáng ngạc nhiên nhất là vì tôi đã có mặt trong chương trình nfl today của đài cbs vào các chiều chủ nhật đã hàng chục năm nay rồi chị không q u ê n biết phyllis gốc r y sao một phụ nữ mới đây đã hỏi tôi tôi đã phải bật cười rất to tôi biết rằng nhân vật trên truyền hình chỉ là một phần của cuộc đời tôi nhưng tôi đoán một số người đã không hiểu điều đó giờ đây vì tôi đang sống ở new york lần nữa nên người ta đã hỏi tôi đủ mọi loại câu hỏi chị đã ở đâu vậy chúng tôi rất nhớ chị họ nói chị đang làm gì khi tôi nhìn lại hơn ba mươi năm qua của mình tôi có thể vững tin nói rằng tôi luôn luôn đang làm một cái gì đó cho dù có trước mắt công chúng hay không thật vậy thật ngạc nhiên khi tôi nghĩ đến những kinh nghiệm khác thường mà tôi đã có và nó mang những dấu ấn khác nhau một người bạn mới đây có nói với tôi p h y l l i s này nếu tôi không biết rõ tôi sẽ nghĩ chị là một bà già chín mươi tuổi qua tất cả những điều chị đã làm từ ngoài nhìn vào cuộc sống của tôi trông có vẻ thật dễ dàng thỉnh thoảng thậm chí còn thật quyến rũ nữa nhưng nếu hỏi bất kỳ ai làm việc riêng năng họ sẽ nói rằng những lúc thăng luôn đi liền với những lúc trầm và các thành công đều thường đi đôi với những thách đố giống như phần lớn các bạn tôi có một sức mạnh của cả hai một trong các bạn của tôi đã nói rằng nhưng p h i l i p s này với tất cả những gì chị đã làm tôi khó có thể tưởng tượng sẽ còn có ai đó nói rằng chị không thể làm được điều gì đấy nếu chị viết một quyển sách về đề t này có ai mà không tin tưởng chị thật chẳng sai lầm gì bằng thật ra trong đời mình đã được nghe những chữ chẳng bao giờ và không thể từ người này người nọ cũng nhiều bản danh sách gồm những điều không bao giờ của bản thân tôi d à i và rộng không thua gì một sân bóng đá nhưng ở đâu đó tại vạch thước thứ năm mươi tôi đã không còn chú ý đến chúng nữa bên dưới cái vẻ ngoài thân mật và thoải mái vâng tôi đã được phong danh hiệu là hoa hậu thân thiện trong cuộc thi hoa hậu tê sát đấy tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi có động lực thúc đẩy một cách âm thầm tôi chưa bao giờ là người để cỏ dưới chân mình mọc ra quá dài tôi trưởng thành nhờ những thách đố và những cuộc phiêu lưu mới con đã kiếm ở đâu ra toàn bộ năng lượng và động lực này mẹ tôi luôn luôn hỏi tôi tôi cũng không biết nữa tôi chỉ biết tận đáy lòng tôi luôn là một người khám phá tôi đã dạy cho bản thân biết lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình hãy tiến lên và thử đi chị có thể làm được điều đó chị bị mất gì nào vào những thời điểm khó khăn tiếng nói bên trong đó thỉnh thoảng cũng có hơi thẹn thùng đó là lúc tôi phải ủng hộ nó nhiều hơn và nói thật lớn cấm người bỏ cuộc bởi vì thông thường trong cuộc sống chúng ta chính là những người đứng chắn trên con đường của mình mỗi lần bạn có một suy nghĩ tiêu cực tiến sĩ billy vì thầy tinh thần của tôi thường nói hãy đẩy nó ra ngoài và thay vào đó bằng một suy nghĩ tích cực điều đó thật đơn giản nhưng sâu sắc và rất hữu ích nếu bạn thường xuyên làm như vậy chẳng bao lâu Các suy nghĩ sẽ nghĩ tôi ự cực. cực, tự cực, động Để đòi một nên nên ghen thành người tin, vững vàng dụng ghét trở tích Trở tiêu thế thì thật trở tích sức c hỏi quá yếm và và sử dễ. n n g h ề u hơn. viết à k h bạn bạn ngạc gìn nhiên đã độ ra rất trước sức tích cực, đòi hỏi giữ thái k quyển ả gạt hái được. Tôi viết hái được. q u sách này là để chia sẻ với bạn đúng theo cách tôi đã học để làm được điều đó tôi thấy rằng điều đó có nghĩa là phải nói có với bản thân mình phớt lờ i những kẻ nói không thuận theo dòng chảy của sự thay đổi Biết khi nào thì bước, quý trọng các tài năng chuyên biệt bại, bài khi tiến tài hiểu điều phải thôi. thì trọng trọng thất một khác chuyên mình, hóa chẳng chỉ học học nào năng đừng quan trọng hóa vấn đề, và hiểu rằng và là mà gì các của có có quý đề, tất cả những bài học mà tôi đã học được trong đời đang xen lẫn với nhau giống như tấm chăn bông được may bằng cách nối các mảnh khác nhau lại có thể đó là tấm chăn bông ngu xuẩn với các mảnh chẳng hòa hợp với nhau một cách mỹ mãn nhưng chúng đã được may lại với nhau theo cách làm cho nó trở thành một toàn thể bởi các sợi chỉ là những câu chuyện lấy ra từ cuộc đời của tôi tôi xem mình và các bạn bè của tôi những người mà bạn sẽ gặp trong quyển sách này là những chuyên gia về cuộc sống khi tôi nói lên ý định muốn viết một quyển sách về những lúc tôi bị nói là không bao giờ thình l i n h dường như mọi người cũng đều có một câu chuyện để chia sẻ cho dù những người bạn này đến từ lãnh vực thể thao truyền thông kinh doanh giải trí xuất bản báo chí hay chính trị tất cả họ cũng đều đã vấp phải những trở ngại giống nhau và ra sức vấn đấu để vượt qua để đi đến thành công khi bạn đọc mười bài học trong quyển sách này một số bài học có thể phù hợp với bạn hơn những bài học khác và tôi hy vọng những bài học này sẽ động viên bạn tiến bước trong cuộc sống của mình tôi thách bạn dám bắt tay với tôi để nói đừng bao giờ nói không bao giờ phyllis d o g free quý thính giả thân mến chắc hẳn quý thính giả đang rất tò mò về mười bài học mà phyllis d o g free nhắc tới trong cuốn sách này bây giờ kho sách nói com vn mời quý thính giả cùng bước vào bài học thứ nhất bài học một hãy nói có với chính mình bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó có ai từng nói với bạn rằng bạn không thể làm được điều gì đó chưa nếu vậy không phải chỉ có một mình bạn trong khắp quyển sách này bạn sẽ đọc được những câu chuyện về những lúc các bạn bè của tôi và tôi đụng phải chữ không bao giờ và cách chúng ta vượt qua nó ra sao riêng trong chương này bạn sẽ được nghe từ những bậc thầy Muhammad Ali, vua Ali, thêm i ế p mục mạng đàm trên truyền ì n King và phóng h Larry i và v n chuyên ụ c được yêu thích của nước bình luận Smith. Liz yêu rất Thêm Mỹ, vào đó bạn sẽ hiểu được việc các cuộc phỏng vấn của tôi với các ngôi sao thể thao roger s t o w b a c k và dave c o w e n s đã giúp tôi tạo phong cách khác biệt ra sao trong chương trình phát sóng tin thể thao và bạn cũng sẽ biết việc bước vào một cuộc thi người đẹp ở địa phương sau khi nói tôi sẽ không bao giờ làm điều đó lần nữa đã mang đến cho cuộc đời tôi một hướng mới như thế nào ali larry l i z roger dave và tôi đã đi những con đường khác nhau để đạt đến những thành công khác nhau nhưng điểm chúng tôi không giống nhau chính là lòng tin mạnh mẽ thu được thông qua kinh nghiệm rằng hãy bắt đầu học cách đừng không bao giờ nói không bao giờ bằng việc nói có với chính bản thân mình vấn nạn không bao giờ là gì nó sẽ làm cho bạn mất cố gắng nó đoan chắc với bạn rằng bạn sẽ thất bại thế là chấm hết không bao giờ đóng sầm các cánh cửa vào mặt bạn và xua tan các cơ hội tiềm tàng cất một tiếng nói nhỏ giữa cảnh hoang vu của chữ không là một điều cực kỳ khó khăn nhưng ở đây tôi sẽ nói với bạn điều này muốn đạt được bước thứ nhất để hướng đến mọi điều bạn muốn hoặc có thể làm trong cuộc đời này bạn phải tìm thấy và nuôi dưỡng bên trong bản thân mình sức mạnh để nói có với chính mình ngay cả khi những người khác đều nói không.、Hãy、ném những Hãy cả khác chữ khi đều thành ô i k ô không không n dụng ngữ của bạn.、Hãy、nhớ nếu chữ không thể đồng nghĩa với sẽ không được, vậy chữ có thể sẽ đồng nghĩa g thể thể thể t khỏi Hãy chữ chữ chữ h ra của với với được, có được. vậy sẽ sẽ sẽ công bất ngờ của tôi trong cương vị phóng viên thể thao là một ví dụ hoàn hảo về tầm quan trọng của việc nói có với bản thân mình ngay khi bạn vẫn còn chưa chắc chắn đó là vào năm 1974, thời mà các tiết mục thể thao trên truyền hình hoàn toàn nằm trong tay của nam giới và đó cũng là lúc đài thể thao cbs post giao cho tôi một công việc các nhà lãnh đạo của mạng lưới truyền hình này đã nhìn thấy tôi đồng chủ trì tiết mục c a n d i d camera cùng với alan f u o l và chương trình tuyển lựa hoa hậu mỹ cùng với burt pax đã vô cùng thích thú tôi đã tạo sức đẩy bằng các khán giả truyền hình họ có thể nhìn thấy tôi có tiềm năng và nghĩ rằng có thể dành cho tôi một cơ hội người đại diện của tôi đã sắp xếp một cuộc họp với bob wustler khi đó là phó chủ tịch cbs post để tìm hiểu các khả năng của công việc đưa tin bob giải thích rằng ông thật sự muốn điều này đạt hiệu quả và chúng tôi sẽ phải tiếp cận với công việc này thật nghiêm túc khi cbs đề nghị tôi có thời gian chọn lựa là 13 tuần họ vẫn chưa xác định được là tôi sẽ đóng vai trò gì kết cấu chương trình thể thao tôi nghĩ cảm ơn về lời đề nghị tôi có thể nói nhưng tôi không thể làm điều đó được Tôi chưa biết cách làm. Mặc dù tôi ô chưa cách Mặc làm l dù u những là một người â m mộ nghiệm môn động thể thao tôi Thật tôi Trong thể thao Nhưng tôi không phải là vận động viên, cũng chẳng phải chuyên chẳng kinh chuyên Hơn gia nào vận viên Cũng n giới cả là là vậy có a c h ẳ có trước ai tôi làm mẫu để tôi bắt trước theo、những、nữ h n nữ g phát thanh viên thể thao duy nhất lúc đó hoặc chỉ mới ở cấp độ địa phương hoặc chỉ là những tiết mục c h è n tạm nếu ở cấp toàn quốc ngay bạn bè của tôi cũng hoài nghi không biết tôi có làm được hay không một bạn trai của tôi đã nói với tôi rằng công việc phát thanh thể thao là công việc của đàn ông chị sẽ chẳng làm gì được đâu cảm ơn về lời khích lệ tôi nghĩ không biết sao và giữa những lúc bất định đó tôi lại chấp nhận lời đề nghị một phần vì tôi cần một công việc luôn là một động cơ thúc đẩy tuyệt vời và một phần vì một điều gì đó trong tôi bảo rằng tôi có thể làm được tôi chẳng có nhiều bằng chứng để minh chứng cho bản năng này nhưng tôi biết ít ra điều đó cũng đáng để thử phân công quan trọng đầu tiên của tôi là phỏng vấn siêu sao bóng rổ d a v e c o w e n s của đội boston cities thách đố mời được c o w e n s nhân vật khó gần với mái tóc bù xù màu đỏ và bản tính dè dặt chịu trò chuyện với tôi vấn đề c o w e n s rất ghét các cuộc phỏng vấn và miễn cưỡng chấp nhận lời mời của cbs vì ban quản lý đội tuyển nhấn mạnh rằng điều đó tốt cho việc quảng cáo khó khăn thứ hai anh ta không hề hay biết rằng người ta sẽ phái một phụ nữ đến để làm công việc này khi tôi đến sân tập luyện của đội centics cùng với giám đốc sản xuất và đoàn quay phim t h ấ t tùng cô wales và các đồng đội của anh đã nhìn chăm chăm vào mặt tôi và trợn tròn đôi mắt tôi có thể cảm nhận được những gì họ đang nghĩ ô chúa ơi họ p h ả i đến một cô gái tôi cố gắng phớt lờ họ xin chào dave anh có khỏe không tôi vui vẻ lớn tiếng chào anh ta từ ngoài sân chẳng có tiếng trả lời tôi thử nói lại lần thứ hai im lặng rõ ràng dave là một con người ít nói nhưng thật hết sức ngẫu nhiên rằng tôi lại là một phụ nữ nói nhiều rất nhiều chẳng bao lâu kết thúc cuộc tập luyện c o wales đi thẳng một mạch đến chỗ chiếc xe jeep của mình tôi đuổi theo và giám đốc sản xuất của tôi hối thúc phải giữ anh ta lại tôi làm theo nghề nghiệp của tôi là tạo quan hệ và tôi không có ý định trở về new york với hai bàn tay không tôi sẽ không bỏ cuộc tôi tự nghĩ tôi sẽ có được cuộc phỏng vấn này do đó chúng tôi đã khởi hành đến chỗ ngôi nhà làm bằng gỗ nguyên khối của anh ở ngoài ô boston đoàn làm phim lục đục theo sau trên chiếc xe chở thiết bị khi lái xe d đế cứ nhìn chằm chằm về phía trước và chẳng thèm đếm rỉa gì đến tôi làm cách nào tôi có thể khiến cho người đàn ông này trò chuyện được đây tôi nhớ lại thân sinh của tôi thường nói với tôi p h y l l i s này còn có thể làm cho anh chàng khúc gỗ nói chuyện đấy bây giờ đã đến lúc trắc nghiệm lý thuyết của ông trong suốt 45 phút sau đó tôi đã đưa ra những ý kiến về bất kỳ thứ gì và về đủ mọi thứ trên đời mà tôi có thể nghĩ ra Wow, trời bên ngoài lạnh quá tôi thích chiếc xe jeep của anh đấy thế căn nhà của anh có giống như vậy không anh có đi loanh quanh đâu không trong những lúc rảnh rỗi tôi là loại người rất dễ lo lắng khi nghe thấy im lặng trong trò chuyện nên tôi cứ tiếp tục nói và nói mặc dù anh ta chỉ ầm ờ đôi ba tiếng dĩ nhiên đấy là trước khi tôi học được nghệ thuật ngưng lại trong phỏng vấn đôi khi sự im lặng chừa chỗ trống cho những câu trả lời có nhiều tính chất tiết lộ nhất tuy nhiên kinh nghiệm của tôi trong việc làm cho d đế phải siêu lòng hẳn đã có tác dụng bởi khi về đến nhà của anh chúng tôi đã cùng nhau đi vào nhà bếp anh ta lấy trong tủ lạnh ra một lon bia và trao cho tôi một lon nhưng tôi từ chối chúng tôi ngồi xuống mấy chiếc ghế xích đu nơi hàng hiên trước nhà anh ta khui lon bia và bắt đầu mở miệng Khi tôi từ từ lôi anh ta ra khỏi cái vỏ ốc của mình chúng tôi bắt đầu có một cuộc trò chuyện hơn là một cuộc phỏng vấn anh ta hớp vài ngụm bia anh ta đung đẩy trên chiếc ghế quen thuộc của mình và anh ta nói và nói khi đoàn phim quay ào đến theo bản năng tôi gác sang những câu hỏi chính thức của mình và trò chuyện với anh ấy như một người bình thường chứ không phải là một ngôi sao phần lớn tôi đều hỏi anh về những gì tôi rất muốn biết với tư cách một người hâm mộ hiếu kỳ những câu hỏi đại loại như anh sẽ làm gì nếu ngày mai rảnh suốt cả ngày có khi nào anh không thích mặc bộ quần áo đội tuyển không nếu anh bị chấn thương thì sao anh sẽ đi đâu anh sẽ làm gì anh có bao giờ muốn ổn định và lập gia đình chưa những câu hỏi này tôi cảm thấy rất tự nhiên đối với tôi nhưng tôi biết chưa có nam phỏng vấn viên nào từng hỏi một vận động viên thể thao những điều đại loại như vậy ít ra cũng không trước ống kính máy quay phim trò chuyện về cảm nghĩ thay vì chiến lược thi đấu và các thành tích quả thật chưa từng nghe nói đến bao giờ nhưng tôi biết chúng tôi luôn có thể bổ sung điều đó bằng lời thuyết minh về sau này làm cho anh ta chịu mở miệng như thế này chỉ có thể có được trong một cuộc trò chuyện cá nhân nó chẳng phải là thể thức chính thống nhưng tôi cảm thấy đúng khi biên tập lại cuộn băng để chuẩn bị cho tiết mục của chúng tôi tôi biết đây không phải là dave covê k e n s mà tôi đã gặp ở sân tập đây là một dave covê k e n s thật riêng tư thật cá nhân dưới hình ảnh một ngôi sao bóng rổ người ta sẽ nghĩ gì câu trả lời đã đến khi cuộc phỏng vấn đó được phát sóng vào g i ờ giải lao kết hiệp một trong trận đấu nba t r à n h cúp vô địch của hiệp hội bóng rổ toàn quốc và bảng điều khiển của tổng đài điện thoại cbs sáng rực như cây thông noel chúng tôi chưa bao giờ được biết đến một câu w a e s như vậy những người hâm mộ nói một cách say sưa và người phụ nữ nào đã hỏi anh ấy những câu hỏi đó vậy tôi sửng sốt trước phản ứng quá tích cực đến như vậy các nhà sản xuất đã nhận ra một điều gì đó mới mẻ và đặc sắc đ a n g xảy ra tôi đã làm cho một ngôi sao thể thao phải gỡ bỏ lớp vỏ của mình và các cổ động viên hâm mộ đã ngấu nghiến điều đó bằng cách làm này tôi đã phát hiện tài năng đặc biệt của mình giải giáp một đối tượng phỏng vấn ngang ngạnh và thuyết phục anh ta tiết lộ bản thân mình trước mắt khán giả truyền hình các nhà sản xuất của tôi và tôi biết rằng chưa có ai khác từng đưa tin thể thao từ góc độ tâm lý tôi đến bằng trái tim và các vận động viên đã đáp trả bằng sự chân tình bằng cách nói có tôi có thể rồi thực hiện điều đó trong ô công, tôi công tôi i hội mới tin với tiết mới khi chiều đã đưa đến độ đã đồng đồng đá đấu đầu, mở một mình. một năm. một mục một ra trình trì trình trước trận thao bao của Today, cuộc thể Thật hết thành The bắt phát nhật. cơ cho chương trình đưa tin thể thao và cho cả chính mình. Thật vậy, các cuộc phỏng vấn hết sức CPS chẳng cho chủ chương các chủ phỏng hợp họ phân họ, vào vấn NFL bóng sóng và vậy, Và lâu, ký chương trình đó tôi trò chuyện về bóng đá với các nhân viên cùng chủ trì khác và cùng làm việc về các câu chuyện tâm lý liên quan đến những siêu sao bóng đá nhóm The NFL Today gồm phóng viên thể thao kỳ cựu Brian Musberger a v o r y một cầu thủ của đội Philadelphia Anglis và tôi chúng tôi hết sức ăn ý với nhau đến độ chúng tôi đã tự phong cho nhóm biệt hiệu là đội đặc nhiệm của c b s s p o r t s Brian a v o r y và tôi rất thích thú về điều này đến độ nhiệt tình của chúng tôi đã đến một cách chân thật và lập tức mỗi người trong chúng tôi đều có một vai trò、Brand. là nhân viên cảnh sát điều khiển lưu thông anh ấy phát hiệu lệnh cho chúng tôi và kết nối toàn bộ lại ivory thì nói về các thống kê và chiến thuật còn tôi thì phỏng vấn các cầu thủ bob gostler thì xứng đáng được nhận công đầu trong việc kết hợp chúng tôi lại với nhau thành một nhóm bob là thầy và cũng là người bạn của tôi sự hỗ trợ và khích lệ của ông đã giúp tôi trở thành chính mình và là chìa khóa cho sự thành công của tôi trải qua mười năm hạnh phúc làm việc tại cbs s p o r t s Các c một i trong những cuộc phỏng vấn nổi tiếng của tôi là với siêu sao roger stowbank tiền vệ đội bóng bầu dục dallas cowboys bởi tôi đã lớn lên ở texas nên cowboys luôn là đội bóng yêu thích của tôi roger là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất từ trước đến nay nổi tiếng vì sự dẫn dắt đội của anh đi đến những chiến thắng kiểu ngựa về ngược đầy kịch tính nhưng anh cũng nổi tiếng là một người nghiêm khắc cực kỳ sạch sẽ tốt nghiệp học viện hải quân hoa kỳ anh từng phục vụ trong hải quân trước khi trở thành cầu thủ nhà nghề và người ta nói anh là một tín đồ thiên chúa giáo rất ngoan đạo lúc phỏng vấn roger tôi muốn đào sâu bên dưới hình ảnh đó sau khi hỏi anh ta về một số câu liên quan đến bóng đá tôi đã hỏi những câu có tính chất riêng tư hơn anh biết không r o g e r tôi bắt đầu mọi người đều biết anh như một anh chàng mỹ chính gốc cùng với hình ảnh về một con người gọn gàng ngăn nắp nề nếp anh có bao giờ thấy mệt mỏi vì điều đó không à phyllis anh ta nói đồng thời nhìn thẳng vào mắt tôi chả có chứ tôi có một chiếc ô tô c ò n liên hợp tôi cho bọn trẻ ngồi ở phía sau và tất cả bọn tôi đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật nhưng anh nói đồng thời tăng hắng lấy giọng để tôi nói cái này cho chị nghe tôi cũng thích s á c h nhiều không thua gì j o n a matt có điều tôi chỉ thích điều đó với một người mà thôi vợ tôi marianne tôi gần như không thể c h ố p mắt và đã mỉm cười khi t ừ n g nói của tôi tăng đến quãng tám trong khóe mắt của mình tôi bắt gặp marianne đang đỏ mặt vỉ thẹn khi cô ấy vừa từ nhà đi ra khi cuộc phỏng vấn đó phát sóng bảng tông đai điện thoại của c b s chớp tắt cứ như một cái máy chơi pinball thêm nữa câu chuyện đó đã trở thành những hàng tít lớn trên các báo thể thao và các chuyên mục chuyện phím về những người nổi tiếng trên khắp cả nước roger s t o l b k e c nói về cuộc sống vòng the của mình và so sánh mình với nhân vật sonamat đó là một cái tin hôm đó roger đã chính miệng kể ra câu chuyện này những cuộc phỏng vấn như vậy đã trở thành dấu hiệu chất lượng của tiết mục chúng tôi chúng tôi đã lột bỏ những cái mũ lẫn những tấm đệm vai ra khỏi các vận động viên thể thao và mang đến cho họ một gương mặt cũng như một tính cách chúng tôi đã làm cho họ trở nên có thực trước mắt các fan hâm mộ chưa đầy một năm sau tôi đã có mặt trên bìa tạp chí pupal e cùng với tiêu đề đệ nhất mỹ nữ của thế giới thể thao tiết mục đoạt giải m y của chúng tôi ngay lập tức đã trở thành một sự kiện hàng đầu tiết mục phát sóng nửa giờ trước trận đấu đó thật ra chỉ có hai mươi bốn phút bởi phải dành sáu phút cho tiết mục quảng cáo đã biến chúng tôi trở thành những cái tên quen thuộc trong mọi gia đình có những câu chuyện về những người đã đi nhà thờ từ rất sớm để họ có thể về kịp giờ xem tv vào năm 2001, rudy mát kê nhà bình luận truyền hình thể thao của tờ usa today đã gọi chúng tôi là có lẽ là nhóm quay phim thể thao đại chúng nhất trong lịch sử ngay đến nay nhiều người vẫn còn nói cho tôi biết Họ đã yêu thích chương trình đó như thế nào và hỏi tại sao chúng tôi không đã đó yêu tại tôi tiếp nào nó nữa. và làm sao bài học việc nói có với bản thân mở ra những cơ hội có thể đưa bạn đến bất cứ nơi đâu việc có một người thầy trong đời nói có với bạn cũng hết sức quan trọng hãy biết ơn các vị thầy của mình khi bạn bắt đầu khởi cuộc và về sau hãy luôn biết khen ngợi những người đã có mặt cùng với bạn vào thủa ban đầu lery king chỉ cần là chính mình việc có một tinh thần và một người thầy dám làm dám tin tưởng vào anh đã khiến t r anh bạn lery king của tôi từ một chàng trai trẻ có một ước mơ đã trở thành một trong bốn phát thanh viên xuất sắc nhất nổi tiếng nhất nước tiết mục lery king live của anh trên đài truyền hình cnn trở thành chuẩn mực cho những cuộc trò chuyện tay đôi thật sâu sắc với các nhân vật nổi tiếng đáng được giới thiệu trên truyền hình vào thời đó kể từ lần đầu tiên ra mắt công chúng trên cnn vào năm 1985, anh đã thực hiện trên 40.000 cuộc phỏng vấn nhận được nhiều giải thưởng như e m m y george foster peabody và scaphoace và đã xuất bản 12 quyển sách larry đã muốn trở thành một phát thanh viên từ năm anh lên năm tuổi một trong những ký ức d ơ i nhất của tôi anh nói là nhìn c h ă m vào chiếc radio và muốn trở thành một người đọc tin trong suốt thời niên thiếu tất cả bạn bè của tôi đều cười và chế nhạo sự kiện rằng tại các trận đấu bóng chày tôi đã cuộn tròn tờ ghi danh sách các cầu thủ lại để giả làm micro và tường thuật trận đấu cho chính tôi nghe nhưng giấc mơ của anh đã không t r ò n vẹn khi thân sinh anh mất lúc anh được chín tuổi rưỡi và anh đã phải giúp đỡ mẹ cho đến khi cậu em của mình học xong trung học sau khi học xong trung học l a r r y nói tôi đã làm hết việc này đến việc khác toàn là những công việc lạt vặt nhưng vẫn luôn ước muốn một ngày nào đó sẽ mở tung cánh cửa truyền thanh và rồi mong là như vậy truyền hình cuối cùng ở tuổi hai mươi hai rưỡi anh đã đác xe lửa đến miami với trong túi chỉ có mười ba đô la tôi đã chọn trong căn hộ nhỏ xíu của chú tôi larry nhớ lại và tôi đã lang thang suốt cả ngày từ đài phát thanh này đến đài phát thanh nọ để thử giọng và rồi thất vọng cho đến khi tôi đi bộ đến một đài phát thanh nhỏ nằm ẩm mỏm cực nam của bãi biển miami có tên là w o r l a r r y c a t ổ n g m a s s a simons này đã quá cố là cứu tinh trong đời của anh simons đã lắng nghe bằng nói của tôi và bảo anh bạn trẻ này nếu chúng tôi thiếu người tôi sẽ cho anh cơ hội cơ hội đó đã xảy ra vào ngày 1 t h á n g 5 năm 1 9 t 7 m a s s a đã ban cho tôi tên tuổi toàn bộ sự khích lệ và động cơ để thực hiện simons cũng ban cho larry lời khuyên mà anh đã nghe theo trong suốt cuộc đời nghề nghiệp của mình bí quyết duy nhất trong nghề này anh nhớ lại lời simons đã nói với anh chính là chẳng có bí quyết gì hết chỉ cần hãy là chính mình nếu người ta thích điều đó họ sẽ thích nó và nếu người ta không thích họ sẽ không thích quả thật chẳng có lời nào giản dị cho bằng và tôi đã không quên nó cho đến tận ngày nay chỉ cần hãy là chính mình bạn đã có được lòng tự tin bằng cách chấp nhận và thành thật với bản thân mình trong tất cả những gì bạn đang làm Sau đó hãy tạo lòng tự tin bằng cách gánh vác trách nhiệm đối với bất kỳ thách đố nào đang diễn ra trên con đường bạn đi l i z smith thừa nhận và nắm bắt l i z smith đã học được bài học này ở một trong những việc làm đầu tiên của mình và bà đã sử dụng nó để trở thành một trong những nhà báo có nhiều độc giả nhất tại mỹ chuyên mục chuyện p h í m hàng ngày liên quan đến các nhân vật nổi tiếng của chị được cung cấp trên khắp cả nước cho hàng triệu người đọc thông qua hơn 70 tờ nhật báo và chị nổi tiếng là một trong những nữ phóng viên được trả lương cao nhất thế giới trong quyển tự chuyện của mình n a t u r a l blonde màu bạch kim tự nhiên chị đã sử dụng tài hài hước để kể lại câu chuyện đời mình lớn lên ở miền quê texas và những năm sau đó ở n e w york từ cột mốc thành công đầu tiên trong ngày viết báo và làm phóng viên đưa tin truyền thanh truyền hình cho đến ngày hôm nay là người đồng hương texas với nhau linza đã kết bản với tôi khi lần đầu tiên tôi rời đến n e w york ngay sau khi trở thành h ò a hậu nước mỹ chị là một trong những người có ý thức công dân nhất mà tôi được biết tôi thường ngạc nhiên trước hiểu biết của chị về những gì đang diễn ra ai đang làm điều đó và mọi người đang nói gì về chuyện đó nhưng rất nhiều người đã không nhận ra rằng l i e đã bắt đầu như một phụ nữ tiên phong vào những năm đầu đời của truyền hình khi lần đầu tiên chị đến n e w York vào năm 1949. n h ớ lại vào thập niên 50, chị nói lúc t v hãy còn non trẻ các máy quay thịt to còn hơn cả tủ lạnh chẳng có vệ tinh để phát sóng và mọi thứ chỉ toàn là trắng với đen tôi làm công việc chủ nhiệm sản xuất tại chỗ cho một chương trình trực tiếp có tên là wai i wai i world tức là thế giới rộng lớn những thách đố vào thời đó thì nhiều lắm chúng tôi thường xuyên bị yêu cầu phải làm ra những viên gạch từ các cọng dơm thực hiện những điều thần kỳ thuyết phục các tổ chức quan trọng thay đổi thời điểm để chúng tôi có thể quay phim trực tiếp vào sáng chủ nhật chị nói tất cả những gì mà các chủ nhiệm sản xuất của nbc quan tâm chính là kết quả là một cô gái trẻ trong một nghề mới mẻ đít đã phải ở trong một hoàn cảnh thật mong manh bởi có quá nhiều đòi hỏi đặt lên chúng tôi chị nhớ lại nên tôi đã khám phá ra rằng tôi đã phát triển một thói quen là thỉnh thoảng đùn một vấn nạn cho sếp của mình bằng cách đặt nó dưới chân ông ta và nói không thể làm được tôi cũng bị sốc khi nhận ra rằng bởi tôi là phụ nữ và phụ nữ thời đó thì chẳng có chỗ đứng hay ảnh hưởng gì cả nên tôi đã rất thích thú với chuyện dồn trách nhiệm lại cho một ai đó hưởng lương cao hơn tôi người đã muốn tôi phải làm điều không thể làm được nhưng chẳng bao lâu lít đã có cái nhìn thấu suốt mang tính đột phá giúp chị trở thành người thành công ngày hôm nay một khi tôi đã nhận chân những gì mình đang làm tôi đã không còn làm như thế nữa chị nói cảm giác những gì là đúng của tôi chẳng còn thưởng thức nổi sự thắng lợi quá sức vặt vãnh thế rồi tôi quyết định không trình bày các khó khăn với người khác tôi bắt đầu trở thành một phần của giải pháp thay vì một phần của vấn nạn tôi bắt đầu làm được nhiều điều thần kỳ hơn và nhổ p h ă n g những câu chuyện bất khả thi và tôi đã trở thành một trong những chủ nhiệm sản xuất trực tiếp truyền hình mà ai cũng đều cùng muốn làm việc chung với nhau lee đã khám phá ra rằng việc thay đổi không tôi không thể làm được thành vâng tôi có thể làm được đã biến chị trở thành một con người năng động đón lấy trách nhiệm tự mình giải quyết các khó khăn và điều đó đã trở thành chiếc chìa khóa cho sự thành công của chị sau cùng chị rời khỏi công việc sản xuất truyền hình và bước vào lãnh vực báo chí nhưng chị nói tôi không bao giờ quên thắng lợi của bài học này hãy là một người năng động khi một thách đố không thể nào giải quyết xuất hiện hãy thừa nhận và nắm bắt lấy nó cho dù đó là một khó khăn hay một thách đố hãy sở hữu và giải quyết nó hãy xem nó như một cơ hội để tỏa sáng việc trở thành một người giải quyết khó khăn sẽ tạo uy tín cho bạn trong lòng người khác và lòng tự tin trong chính bạn một trong những thách đố không thể nào vượt qua được trong lần đầu tiên của tôi đã xảy ra không chỉ trong tuyến đường cao tốc của lãnh vực truyền hình mà có lẽ còn cả trong mảnh đất cạnh tranh gay gắt không kém là các cuộc thi hoa hậu này có ai lại không có lợi thế hơn người khác ở đâu đó làm hoa hậu nước mỹ đúng là một vinh dự rất lớn và là một tấm ván nhún đối với tôi trong suốt cả cuộc đời việc bước chân vào đó cũng đã là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm đã dạy cho tôi những bài học quan trọng về việc nói có với bản thân mình tất cả bắt đầu từ việc một viên chức khó tánh trong ban tổ chức cuộc thi người đã tháo gỡ cái không bao giờ to tướng đầu tiên của tôi cho đến thời điểm đó tôi đã sống trong một thế giới có lớn lên trong một gia đình đầy ắp yêu thương vững chắc tại thị trấn nhỏ denton texas nằm giữa dallas và f o r t w o r t h ở trường trung học tôi là đội trưởng đội cổ vũ thể thao xuất hiện trong các vở kịch của nhà trường và có rất nhiều bạn bè cũng như đã có một bạn trai t r u n g tình tôi là chủ tịch của năm cuối cấp kiêm kinh Skionty, không kém kỳ niên Hội Giám lý. Sau 14 năm đào tạo kinh điển, dưới nổi tiếng tiến Isabel tôi chơi ai. Khi điều tôi đời rồi. năm cầm cầm chủ tịch của chức của nhạc quốc có được cả phúc Thanh hỏa thể thu thập hết những thì hạnh Tổ tạo dắt tấu tế, bất tất rất trong Sau dẫn dương đàn dương bạn sống gì lý. sự sĩ sĩ 14 đào đó, đã ít khi tôi bị nói là không được hay chẳng bao giờ trong những câu chuyện như không được k h á c cùi trỏ lên bàn ăn không được ngồi lêm đôi mách chuyện hàng xóm không được c ư ớ i ngựa chạy rong với em trai hay không được mặc váy quá ngắn năm tầm m ư ờ tám tuổi gia đình sexy đã khuyến khích tôi dự thi hoa hậu denton tôi đã ghi danh và trước sự quá sức ngạc nhiên của tôi tôi đã thắng cuộc chà tôi nghĩ c h ả có gì là khó khăn cả ngôi vị nữ hoàng sắc đẹp có thể mở ra một số cơ hội mới cho cô gái tỉnh lẻ này là hoa hậu thị trấn denton bước kế tiếp của tôi là hoa hậu bang texas một tháng sau tôi lại bước lên sân khấu lần nữa Và tôi rất ngạc nhiên là đã thắng trong tất cả các thể loại quần áo tắm áo xã hội tài năng và thậm chí cả về tinh thần tương trợ tôi có thể cảm nhận được rằng khán giả đang gieo hò cổ vũ tôi vào đêm chung kết tờ f o l k e s t a telegram đã in sẵn trang bìa cùng với hình của tôi trên đó chỉ có điều là chưa có tựa đề và rồi những người thắng cuộc được công bố tôi chỉ giành được ngôi á hậu thứ hai tôi đã bị đè bẹp đó là thất vọng đầu tiên trong đời tôi tôi về nhà và ngồi bẹp xuống lấy lại bình tĩnh và cố gắng hình dung xem mình đã làm sai điều gì thật quá sức nản lòng bởi vì mọi người đều không ngớt nói rằng tôi sẽ là người thắng cuộc nhưng khi tôi không tìm thấy được câu trả lời bước kế tiếp của tôi là bỏ cuộc tôi đã quyết định sẽ không bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc thi nào nữa khi nào tôi còn sống ai lại cần đến nó tại sao lại phải cố gắng hết sức và rồi lại đến được rất gần chỉ để cảm thấy giống như một thất bại thử nhớ lại xem bạn cảm thấy ra sao khi người bạn mời từ chối một cuộc hẹn đi khiêu vũ mà bạn rất muốn đi hay khi bạn không được chọn đóng vai trong một vở kịch của trường hay khi bạn không được chọn vào đội tuyển thể thao của nhà trường lúc mà bạn tin rằng mình đã sẵn sàng có một điều gì đó liên quan đến những thất vọng đầu đời cứ theo đuổi chúng ta đến suốt cuộc đời mặc dù chúng ta luôn học được từ những điều đó bây giờ tôi biết được rằng sự cố đó đã dạy cho tôi một bài học quan trọng đôi khi bạn đã làm hết sức mình có thể được mà vẫn thua cuộc không phải lúc nào bạn cũng có thể về đích trước nhất bởi có những hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát của bạn và bạn không thể chấp nhất điều đó vào mình được tuy nhiên tôi đã không quan tâm đến việc học hỏi từ nó tôi chỉ đơn giản là từ chối không chịu thử lại lần thứ hai nhưng ai đó có thể nghĩ khác ít lâu sau thì một viên chức trong ban tổ chức cuộc thi h ò a hậu dallas đã gọi điện thoại cho tôi hối thúc tôi hãy bước vào cuộc thi năm sau tôi đã sống khá lâu ở dallas bởi vì tôi có tham gia vào các tiết mục quảng cáo thương mại và làm người mẫu ở đó trong khi đang theo học tại đại học bắc tesat ở denton chuyên khoa giáo dục và diễn thuyết tôi thật s ự nghĩ rằng cô có thể thắng ông ấy nhấn mạnh cô phải cho nó một cơ hội tôi đã tặng cho ông một bài diễn văn không bao giờ đã được soạn sẵn không đời nào tôi lại chịu để cho bản thân mình rước lấy thất bại lần nữa nhưng ông ấy vẫn cứ tiếp tục gọi ông đã để lại tin nhắn cho song thân của tôi đồng thời nhấn mạnh đến khoản tiền học bổng mà tôi sẽ nhận được nếu chịu tham gia và thắng giải tôi vẫn tiếp tục nói với ông và với cả chính mình không không bao giờ vào thời gian đó tôi đang bắt đầu thực tập đứng lớp tại một trường tiểu học và tôi đã có một bạn trai trường tình cuộc thi này có vẻ như một sự t r ạ c h hướng chứ không phải là một cơ hội thế rồi vài tháng sau tôi từ phòng trọ của hội nữ sinh viên trở về nhà vào tối thứ sáu để giặt ủi quần áo lúc đó đã gần nửa đêm và khi đi gần đến các bậc tăng cấp trước hàng hiên c h ặ t vật với đám quần áo dơ tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo vang bố của tôi đang ngủ trên trường kỷ còn mẹ tôi vẫn đang chơi bài b r i d e theo lệ hàng tuần của bà thế nên tôi đã ném đống quần áo xuống lối đi chạy vào nhà bếp và nhấc điện thoại lên để nghe p l e a s e một giọng nói sốt sáng thiết tha ở bên kia đầu dây tôi đang gọi cầu may lần cuối cùng đây cũng lại là nhân viên trong ban tổ chức cuộc thi hoa hậu dallas đó rõ ràng đây là con người chẳng bao giờ chịu chấp nhận câu trả lời không ngày mai là đợt sơ khảo hoa hậu dallas cô phải có mặt ở đó ông ta nhấn mạnh tôi ngừng lại tôi phải làm gì bây giờ tôi im lặng hết mấy phút và rồi tôi nghe một tiếng nói nho nhỏ đang thì thầm trong đầu tôi phyllis an này chỉ cần nói có thôi nếu con người này đã quá tin chắc rằng cô có cơ hội có thể rằng ông ta đúng đấy được rồi được rồi tôi nói với ông ấy tôi sẽ tham gia thế là tôi đã quay trở lại với cuộc tranh tài đó sau khi chúng tôi gác máy tôi đã gọi d ố i i í t cho mẹ của tôi lúc đó vẫn còn đang chơi bài và báo cho bà biết tin xét cho cùng lần này bà rất sửng sốt bởi tôi đã nói rằng không rồi Do đó bà hối hả về nhà ngay và chúng tôi đã moi lại bộ quần áo dạo h ộ i lẫn quần áo tắm của năm trước tôi phải thú nhận là đã lên cân hết mấy cân chính xác là bốn phẩy năm cân chà tôi sẽ phải nghĩ đến chuyện làm ốm bớt thôi trong đợt sơ khảo vào ngày hôm sau tôi thiếu chuẩn bị đến thiểu não cuộc thi áo tắm cho thấy hình thủ của tôi thật thô kệch và trong cuộc thi tài năng tôi đã biểu diễn lại bài tôi đã thực hiện hồi năm trước mặc dù tôi gần như chẳng hề luyện tập lại một chút nào đó là một bản nhạc hỗn hợp của glenn campbell gồm cả bài wichita lineman được trình bày bằng một thứ thiên khiếu cổ điển sự thật là tôi chỉ suýt s o á t lọt được vào vòng chung kết tôi thường tự hỏi nếu không thành công vào tối hôm đó cuộc đời tôi sẽ khác đi ra sao nhưng rồi không hiểu sao nữa vài tuần sau tôi được đội vương miện hoa hậu dallas bằng vào đó tôi đã bước lên con đường hướng đến hoa hậu texas và sau cùng là hoa hậu nước mỹ tôi chưa bao giờ thật sự hiểu được tại sao nhân viên tổ chức đó lại tin chắc rằng tôi có thể thắng cuộc nhưng sự kết hợp giữa lòng kiên trì và niềm tin của ông vào tôi đã khiến tôi nghĩ rằng có lẽ có một điều gì đó đáng để thử qua hãy lắng nghe đúng người điều đó có thể giúp bạn phát huy tinh thần có thể làm được bên trong bạn đúng người có thể là ai đó mà bạn đã quen biết ngẫu nhiên như trong trường hợp của tôi hoặc đấy có thể là ai đó đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời bạn như song thân thầy cô giáo và huấn luyện viên nếu bạn còn đang đi học hoặc quản lý lãnh đạo cộng đồng hay bạn bè trong những trường hợp khác thậm chí điều đó cũng có thể đến t h à n h l i n h như điều bất ngờ từ một nguồn bất c h ợ t vào thời điểm cần thiết tôi có nghe barbara westers kể một câu chuyện rất hay tại một bữa tiệc trưa vào đầu năm nay do hiệp hội nữ giới trong truyền thanh và truyền hình tổ chức để chúc mừng 50 phụ nữ kiệt xuất nhất trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình ngày nay chúng ta nghĩ đến westers như thể một con người gần như bất khả chiến bại một trong những phóng viên được kính trọng nhất cả nam giới lẫn nữ giới trong lĩnh vực truyền hình đồng thời còn là người tiên phong đối với nữ giới trong lĩnh vực này nhưng ngay tại bữa tiệc này bà đã kể về một lần Mà cảm làm một làm đảm bà bà toàn hoài bà bà bà và liệu bà khi khả khán không. thấy chọn phát thanh bình cho chương trình phát Nhưng những nghi cho phải Họ hỏi hưởng, thu hút thể nhiệm hay viên tin tin buổi tối người giả liệu nổi việc đó đã được đồng đang đau đầu. đã đồng đang được sóng có bị tức tức quốc. của công túng, dấu này lúng luận lương năng về bà cũng đang bắt đầu đặt dấu hỏi với chính bản thân mình thì vào một ngày nọ có một bức điện tín gửi đến cho bà tại phim trường abc bà mở ra và đọc chỉ có một câu trong đó đừng để cái đám l ô n g c ô m đó làm chị nản lòng ký tên john queni anh chàng cao bồi yêu thích của nước mỹ đang lên tiếng ủng hộ chị tiếng nói quả quyết này từ một nguồn thật đáng ngạc nhiên và bất ngờ đã giúp waiters lấy lại lòng tin vào bản thân và mặc dù bà đã rời khỏi chức vụ đó không lâu sau đấy để tiến bước đến những thành tựu khác nhưng bà chưa bao giờ quên sự ủng hộ của ông đã hữu ích ra sao trong khoảnh khắc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của mình điều này thật quan trọng khi học cách nói có với bản thân mình bởi trái với việc biết lắng nghe người đúng chính là biết không lắng nghe người sai thật ra phải làm rõ thêm chút nữa hãy sử dụng sự nghi ngờ của người khác để động viên cho mình khi người khác nghi ngờ về khả năng hoàn thành một việc gì đó của bạn hãy chứng minh rằng họ sai anh bạn muhammad ali của tôi đã từng là một người hùng đối với rất nhiều người trong một thời gian dài ngay cả khi đối diện với những thách đố của căn bệnh pakistan đến độ thật khó tin tưởng nổi là bất kỳ ai cũng đều nghĩ rằng huyền thoại quyền anh và biểu tượng văn hóa này gần như có thể làm được mọi điều nhưng ali thì xem trận đấu đầu tiên của mình với sonny liston năm 1964 là bước ngoặt cuộc đời mình một trong những trận đấu quan trọng nhất của cuộc đời sự nghiệp của tôi anh nói đó là trận đấu tranh chức vô địch hạng nặng thế giới đầu tiên trong đời tôi và liston là đối thủ khó nuốt nhất của tôi cho đến thời điểm đó mọi người đều nói với tôi rằng tôi sẽ không thể thắng được d ư ớ i phê bình quyền anh các nhà bình luận truyền thanh truyền hình mọi người dưới phố lợi thế đều không thuộc về tôi anh ta chẳng được tích sự gì đâu tất cả họ đều nói chẳng có cách nào cassius clay có thể đánh bại được sony l i s t o n đâu cassius clay sẽ chẳng bao giờ thắng được nhưng ali lúc đó lấy tên là cassius clay đã từ chối lắng nghe tôi đã nói với họ rằng họ sai anh ta nói tôi biết tôi có một cơ hội tôi biết tôi có thể đánh bại được sonny liston anh đã phải lạn ngụp xuống tận đáy sâu trong suốt trận đấu khi tình huống trở nên căng thẳng tôi tiếp tục tấn công bằng những cú đấm mạnh và những cú đấm móc từ dưới lên hai mắt của tôi tím bầm ở hiệp thứ năm tôi có thể nhìn thấy đôi chút chứ không được nhiều ali đã dựa vào sự ủng hộ của một người mà anh biết rằng có thể trông cậy được angelo dondi huấn luyện viên của tôi đã đẩy tôi ra khỏi góc võ đài anh nói ông ấy bảo tôi hãy tiếp tục đ ừ n g bỏ cuộc t l i đã chứng m i n h rằng những người nghi ngờ là sai. là tôi r ư ớ c khi t biết được điều này, trận đấu đã này, trận kết thúc. liston bị đò v á n tôi đã đánh nút con người ao đ ã từng trị ngự hạng nặng ở c â n và tôi đã trở thành đã v ô địch thế giới h ạ n g nặng cân. Tôi đã l à m cho cả t h phải ế giới ú n g động và c h ứ n g rằng minh tất c ả n h ữ n g kẻ xem pha hay phỉ hay bán t ô Tôi i sai. Tôi đã nói với là đã họ r ằ n g tôi s ẽ hạ đ ư ợ c l i s t tôi o n và đã lăm à Và vào m được. n 1965, tôi đã hạ anh ta lần nữa bảo vệ danh hiệu vô địch hạng nặng của mình sau khi chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu dallas tôi bắt đầu hoạch định việc tranh tài tại giải hoa hậu texas tôi đã thua cuộc vào năm trước đó giờ đây nếu phải thi tôi nhất quyết phải chiến thắng thậm chí còn có một bài nhạc piano mới dành cho cuộc thi tài năng một bản h ò a tấu hỗn hợp rất được nhiều người yêu thích gồm hai bài r e n d e r o r s keep falling on my heart và promise promise một lần nữa cũng được chơi theo phong cách tao nhã cổ điển tám tuần sau tôi đứng trên sân khấu cạnh sáu mươi cô gái đẹp nhất tài năng nhất thông minh nhất năng động nhất mà tôi từng được gặp nhưng lần này thì tôi đã là một cựu binh dày dạn thật lạ lùng sự thất bại của năm trước đã ban cho tôi lòng tự tin lẫn kinh nghiệm lần này thay vì để cho thất bại đã qua xô ngã mình tôi đã dùng nó để thúc đẩy mình vươn lên một lần nữa tôi đã chiến thắng trong các bộ môn áo tắm tài năng và áo dạ hội mặc dù không thành công ở mục tinh thần tương trợ giữa các bạn đồng thi ở năm trước tôi d ố c sự chú ý vào việc trở thành một người khiến ai cũng thay mến và đã có một quãng thời gian thật mỹ mãn năm nay tôi vẫn mang tinh thần thân thiện nhưng giờ thì mục tiêu của tôi đã khác tôi nhất quyết phải chiến thắng và lần này ban giám khảo đã bầu tôi làm hoa hậu texas năm 1970 bài học hãy cố gắng một lần nữa và nếu vẫn chưa được hãy cố gắng một lần nữa hãy học từ kinh nghiệm của mình hãy tiếp tục cố gắng cho đến khi đạt được điều như ý kế đó tôi đại diện cho t e sát dự một cuộc thi quan trọng hơn cuộc thi hoa hậu toàn nước mỹ với chỉ có hai tháng để chuẩn bị tôi đã động viên mình bằng những lời tích cực vẫn tiếp tục tập trung nhưng hãy biết hưởng thụ kinh nghiệm bạn có thể làm được cuộc thi này tôi không ngừng tự nhắc nhở mình tôi đã học được từ kinh nghiệm rằng tôi cần phải đạt được trạng thái cực kỳ tuyệt hảo cả về ngoại hình lẫn tinh thần để phóng chiếu bản thân mình một cách hiệu quả nhất tôi đã ra sức để đạt được trạng thái h o à n mỹ nhất rất nhiều cuộc đạp xe tập thể dục bơi lội không ăn những món chiên theo kiểu pháp nguyên nhân thất bại của tôi nữa tôi cũng nâng cao lòng tự tin bằng cách đảm bảo mình biết rõ những hiện tình và những biến cố hiện thời và đã chuẩn bị để đàm luận về các vấn đề đó nhưng tôi đã nghe được lời giám đốc điều hành c ủ a thi hoa hậu tiểu bang đang nói với một người ô、oh, phyllis cô ta sẽ chẳng bao giờ thắng được đâu cô ta chỉ là một tay đàn dương cầm mông nảy mà thôi câu nói này đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi và hơn thế nữa nó làm tôi trở nên quyết tâm hơn với lòng tự tin mới tôi đã biến năng lượng tiêu cực đó thành động lực mông mảy h ư ớ tôi nghĩ tôi sẽ chứng minh cho con người đó thấy trong vòng chưa đầy một năm tôi đã có sự thay đổi hết sức quan trọng trong cách suy nghĩ của mình tôi đã đi từ tôi sẽ không bao giờ làm điều đó lần nữa thành hãy xem tôi làm điều đó khi tôi đến thành phố atlantic để dự thi việc nhìn thấy lối đi có lát ván dọc theo bãi biển và trung tâm sinh hoạt chính là sự rùng mình đầu tiên của tôi thế rồi kể đến là cuộc diễu hành trên lối đi lát ván dọc bãi biển và ba đêm đầu tiên của cuộc thi sơ khảo gia đình tôi và tôi đã xem cuộc thi này trên t v từ nhiều năm nay nhưng giờ đây mọi thứ đôi khi có vẻ như còn quan trọng hơn cả cuộc đời lại đang ở ngay trước mắt tôi và tôi đang ở trong cuộc thi đua và thưởng thức toàn bộ thế rồi ngày cuối cùng của cuộc thi đã đến một nhóm phụ nữ thuộc phong trào giải phóng phụ nữ đang đốt các áo ngực của họ ở lối đi lát ván bên ngoài hội trường khu sinh hoạt họ đang tuyên bố sự độc lập của mình trước những k h á t khe của xã hội và phản đối rằng chúng tôi những người dự thi đang bị lợi dụng nhất là việc đi qua đi lại trong bộ quần áo tắm tôi đã có những cảm xúc lẫn lộn về cuộc phản đối đó mặc dù tôi đã thắng trong cuộc thi áo tắm nhưng tôi không ưa tiết mục đó của cuộc thi phần lớn những thí sinh khác cũng vậy mặc dù có những e rẻ như vậy nhưng tôi vẫn xem cuộc thi này là một cơ hội một cách để kiếm tiền học bổng và một cánh cửa mở ra những khả năng mới ngoài ra những phụ nữ đang đốt áo ngực đó không phải là những người duy nhất muốn nói lên tiếng nói độc lập vào thời đó tôi cũng đã thể hiện sự tự do của mình thoát khỏi những tập quán cổ hủ đã gây ra hạn chế cho tôi trong quá khứ có hai điều có thể xảy ra trong ngày hôm nay tôi nói với chính mình tôi có thể thắng và tôi có thể thắng dù không đứng thứ nhất đó cũng không phải là một thất bại bởi vì tôi đã học được điều gì đó quan trọng hơn trong suốt mấy tháng gần đây tôi đã học được cách giữ gìn sự vững vàng trong lòng bất kể người ta đang nói gì hay những gì đang xảy ra xung quanh tôi vào tối hôm đó trên sân khấu chỉ còn lại tôi và hoa hậu nam carolina chúng tôi đang nắm tay nhau khi b e r t p a r k s người dẫn chương trình huyền thoại đưa ra lời tuyên bố trọng đại nhất khi b e r t gọi tên của tôi đôi bàn tay của tôi đã bay đậu lên mặt tôi trong cơn sửng sốt tôi đã khóc tôi đã thở hồn hển tôi đã run rẩy tôi đã làm tất cả những điều mà những người thắng giải trước tôi từng làm những điều mà tôi đã tự hứa với mình là sẽ không làm đương kim hoa hậu mỹ pamela arres đã khoác chiếc áo t r ò n lên người tôi nó rất dài và cảm thấy như thể nó nặng đến cả tấn quang tấm b ă n g vải qua người tôi và trao cho tôi cây vương trượng bằng vàng thế rồi cô đội cho tôi hoa hậu mỹ lần thứ hai mươi chiếc vương m i ệ n bằng vàng đầu tiên của cuộc thi hoa hậu Bớt đã hát bài hát nổi tiếng kia cô ấy là hoa hậu nước mỹ khi tôi bước theo lối đi cho đến thời điểm ấy đó là khoảnh khắc trọng đại nhất của đời tôi phải nó không giống với việc tôi đã khám phá ra phương pháp chữa trị ung thư hay viết được một tuyệt tác văn trường mỹ nhưng nếu tôi đã làm được đến đó biết đâu tôi còn làm được điều gì đó khác nữa đúng không và trong quá trình đạt đến điểm đó trong đời tôi đã học được những bài học quý báu và sẽ dẫn dắt mãi cho tôi việc trở thành hoa hậu nước mỹ đã mở ra cho tôi cả một thế giới gồm những cơ hội và đã phóng tôi bay đi trong suốt đoạn đường đời sau này nếu tôi không nói có với nhân viên khó tánh đó trong ban tổ chức và nói có với bản thân tôi sẽ không bao giờ biết được mình có thể đi được bao xa đôi khi cơ hội đến khi bạn đang giặt quần áo trong nhà và tiếng chuông điện thoại reo lên hãy trả lời điện thoại việc bắt đầu tin tưởng tôi có thể thay vì tôi không thể thật sự có thể làm thay đổi dòng đời của bạn